Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Và với hạng người như thế này Đánh cũng không có lợi ích gì cả tờ biết phải giải dỗ hạng người này như thế nào Màu đem hắn ra cho tớ Sau này tớ đảm bảo Hắn sẽ không tìm cậu gây viên toán nữa đâu Thật sao? Cường đường quan sát về mặt quái dị của hắn Đột nhiên hắn hiểu Không thể nào Thì ra cái bạn học cùng lớp nhiều năm với hắn Cũng là cái Tì viện triển vỗ vỗ bờ vai của hắn Đem người phụ nữ của cậu mang đi đi Nhớ đại lệ này, này cho chúng tớ Cái gì là chúng tớ là ám chỉ ai vậy? Cậu, cậu cũng không phải là muốn... Ở trong đầu Khương đừng đột nhiên xuất hiện rất nhiều hình ảnh bình thường không dám nghĩ đến. Phòng cũng đã đặt rồi, không cần phải lãng phí như vậy. Cậu mau đưa người của cậu đi đi, không nên quấy rầy tới chúng tớ nữa. Rốt cuộc là ai quấy rầy đây ai chứ? Khương đừng rất muốn hỏi như thế, nhưng hắn nghĩ trước hãy rời khỏi chỗ này đã. Có gì nói sau cũng là chưa muộn, tránh đến lúc đó hắn lại bị bạ lên mà xôi xèo. Hãn giúp trình viên viên mặc quần áo tử tế, rồi vội vàng ôm cô rời đi. Sau đó trong phòng chỉ còn lại hai người, hai người đàn ông này. Thì Vịnh Triển nhìn Lưu tù Hồng đang ngồi dưới đất, nơi ra một nụ cười hắc ám. Cậu, cậu định làm cái gì? Cậu cũng biết nơi này là khách sạn. Tới nơi này dị nhiên chính là làm chuyện nên làm rồi. Cậu, cậu không được tới đây. Yên tâm đi, tôi sẽ rất là dịu dàng. Thì Vịnh Triển một mặt cười lạnh, một mặt rút thắt lưng ở trên người nắm chặt. Có thật không? Lưu Thù Hồng trôn trầy cất tiếng hỏi. Vậy thì cái thất lưng kia dùng để làm cái gì? Tại sao hắn đột nhiên có một loại sự cảm không tốt như thế này chứ? Hai mươi phút sau, bà Lão khách dọn lại một lần nữa chầm chậm đi qua cửa. Lần này bà lại ngừng lại, chân mày lại càng nhân sâu hơn. Tình huống này giống như là bên trong đang đùa cái trò biến thái gì có đúng hay không? Ôi trời ạ, giấy trẻ này bây giờ thật là, hy vọng cũng đừng đùa đến nỗi xảy ra áng mạn nha. Khương Đường ôm Trình Viên Viên ra khỏi khách sạn, kêu trên xe taxi trực tiếp về nhà. Thật may cha mẹ đều không có ở nhà, như vậy hắn cũng không cần nhiều lời giải thích tình huống này. Hắn đem Viên Viên ôm vào trong phòng mình rồi đặt ở trên giường, lại không yên tâm kiểm tra thân thể của cô một chút, xác định cô chẳng qua là uống thuốc ngủ cho nên ngủ rất là say, Khương Đường mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn rót một ly nước, rồi sau đó ngồi ở mép giường uống một hơi cạn sạch tâm tình cuối cùng cũng ổn định lại một chút nhớ lại cảnh tượng nhếch nhác trong khách sạn ngay cả chính hắn cũng cảm giác có một chút không thể tưởng tượng nổi giống như chỉ cần bắt gặp trình viên viên cùng ai đó có quan hệ hắn sẽ không có cách nào khắc chế được tính tình của mình mà trở nên hung ác muốn giết chết tất cả đàn ông nào dám tới gần cô tỷ ra là hắn lại căng nặng đến như vậy sao cường đường lặng lặng nhìn xong phòng lên đại học hắn liền vào ký túc xá ở rất ít kia về nhà Trong phòng vẫn giống như là trước, nhưng chỉ là không có thay đổi, vẫn giống như là những năm trước đây. Hắn nếp nhìn người phụ nữ nằm ở trên giường thì đột nhiên bật cười. Chắc cũng đã 10 năm rồi. Hắn đã từng nằm trên trước giường này. hoa mắt mà suy tưởng vào nửa đêm, viên viên sẽ âm thầm vào phòng hắn đánh lén hắn. Nhưng lại bị chị gái hắn phát hiện mà diễu cợt mãi. Có phải hay không chính là thời điểm đó, hắn đã có tình cảm với trình viên viên rồi. Nhớ lại mấy năm gần đây, có rất nhiều người theo đuổi hắn. Nhưng hắn lại không có cảm giác với ai cả Có phải là vì hắn luôn tìm kiếm hình bóng Của mối tình đầu không Đúng vậy Hiện tại cuối cùng hắn cũng phải thừa nhận Hắn vẫn luôn tìm kiếm người phụ nữ mà hắn luôn luôn nhớ Và hiện tại Người phụ nữ đó đang nằm trên giường của hắn Hắn còn biết là mình từ lúc nào Đã lén lén yêu cô Có lẽ là lúc bắt đầu Chẳng qua là bị bộ ngực của cô hấp dẫn Hoặc là vì tính tình của cô lương thiện Nên đã làm rung động trái tim của hắn Tóm lại Lúc hắn hát phát hiện ra, thì hắn đã không có cách nào tự kiềm chế bản thân mình. Thế nhưng thời điểm đó, đối tác của bọn họ là một vấn đề lớn. Hắn nhớ năm viên viên học trung học. Đợi đến khi hắn hạt lên trung học, thì cô cũng đã lên tới đại học. Mỗi lần, hắn thật là vất vả tiến vào một cấp học mới. Thì cô cũng tiến lên một cấp học mới, để cho hắn vẫn chỉ có thể ở xa mà nhìn thấy cô. Để tình yêu của hắn đối với cô đành phải giấu kín ở trong lòng vốn là điện cả đời đều không thể nói ra cứ như vậy lén lén ở một bên để mà nhìn cô nhưng là vào buổi tối say rượu đó đã để cho hắn hết thảy đều đã thay đổi đơn thuần chỉ là quan hệ thân thể trong nghe mắt và vỡ sào cản tuổi tác cùng cấm kỵ hôm nay hắn đã là bác sĩ thực tập còn cô là cô giáo nhà trẻ trong xã hội bây giờ tuổi tác đã không còn là vấn đề nữa khương đường nhìn viên viên ở trên giường đang ôm chăn ngủ say Về mặt lại càng ngày càng dịu dàng. Chờ sau khi cô tỉnh lại, hắn nhất định phải nói cho cô biết, hắn muốn cùng với cô ở chung một chỗ. Hắn sẽ không xem cô như là chị gái nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.